Hơ ngơ, ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chụm sáu đơ y nhân vơ tê Tờ Các bơ nơ giang nghe truy nơ tê y nơ Ao di ô chơ mơ y, y Z hơ y Giang sơ y mơ y 2013 đến 12 đến 28 18 giờ 52 phút 42 sơ lô ngơ tê 3397 Các bay giá chơi y Dơ tê vàng tung bay Mơ tê lô ngơ lơ cơ xoái x ngơ ngô y thơ bao phơ mã xa Nhơ tê thơ y toàn bơ trong thiên đơ à dơ ụ là mơ tê mơ nhơ yên lơ ngơ Mơ tê tê áp chơ Thiên tiên dơ ốc ơ Không nghi tê y ông già kia thôn thơ cơ mơ tê viên trái cây sau gì nhiên chơ cơ tì bề dơ tê phá cơ nhơ gì Dơ tê dơ nơ thiên tiên Thiên tiên khơ nam trên mơ tề sơ tề hơ ngơ hoang không tính là gì cao thơ Nhung cung thoát khơ y thân là tề ngơ dội chót tu si thân vơ nơ Là mơ tề vơ cơ bề trung tu si Còi ngủ trên mơ tề sơ tề hơ ngơ hoang cùng có thơ mì nơ của ngơ tề vơ Lão hơ hôm nay mu nơ dơ y khai sát si Xúc sinh chơ tề gì Lão nhân uy thơ không sơ mơ Mơ tê thơ tinh quàng Dơ mơ chân sô ngơ ly nơ phi thân gì ra son dơ ngơ Nhìn thơ y lui nhanh mơ yêu ngụ y Không khơi gào thép Mơ tể chỗ ngơ sô ý ra Tiên lơ cơ bơ nơ ra bơ nơ phía Hóa thành cơ chỗ ngơ Trẻ kiến bơ chơ y s ngơ ngô quay vơ mơ yêu ngô y vơ tê y Ly u mơ ngơ Dùng sơ chơ nơ như tê nơ y hơ nơ Định nhớ cơ vỗ tỏ mơ tệ tỷ ngờ Cơ nơ son tiên toàn lơ cơ phát huy Mơ tệ dơ ngọ nhẳn nhớ tê màu vàng son nhớ tê trong dòi bay ra Trong thơ ý gian ngơ nơ bị nơ mơ ý chăm chỗ ngơ tỏ nhớ Khí tệ cơ chơ mơ nợ Nguy ngạ bơ tệ dơ ngơ đi Định nhớ cơ vùng mơ tệ cách dòi cách kia son nhớ nhớ tê thơ ý gión cơ chỗ ngơ mà trên Nơ vang mơ tê tì ngơ Cách kia son nhơ phá nát Cơ chô ngơ nơi y nghi bê không còn chút sơ cơ nơ cơ nào ti bê tê cơ hô ngơ Phía chô cơ dơ y vải đồ cơ sau cung là tiêu tàn Thơ à dơ bê khe hơ Đình nhơ cơ mơ y nô y nhung là chơ nơ y mơ tê ngơ nơ nối nhơ trên Khờ nơ Chơ nơ trên ngơ nơ nối nhơ Đình nhờ cơ hét nơ nơ mơ tể tì ngơ tung cơ nơ son tiền Xem cơ nơ son tiền dơ tể dơ chơ nơ mơ tể chơ nơ bên trên như tể thơ y Chín tỏa nối nhơ trên nơi ngơ nơ cơ tiên thiên linh khí tể tể cơ dơ tràn vào cơ nơ son tiên bên trong Cơ nơ son tiền bơ y vơ u ánh sáng to sáng Xó vơ y Đình nhờ cơ trong tay thơ y di mơ còn mánh ly tề Hảo quang màu vàng rơ tây tràn ra. Cơ nơ son tiên xa không chung mơ tê cách xoay truy nợ Tia sáng kia ly nơ tùy ý mà ra. Xoay vào lão trên thân thơ ngu y. a lão nhân gào thép. Mơ tê trô ngơ mơ tê trô ngơ vơ vào thơ màn ánh sáng màu vàng trên. Mù nơ chơ cơ ti bê xem màn ánh sáng phá tàn. Nhung thơ màn ánh sáng màu vàng Nhung là chơ mơ nơ bơ tê dơ ngơ Tuy dơ ngơ không ngơ ngơ mà lay dơ ngơ Nhung cung là không có mơ tê chút nào mu nơ phá tan dơ hụ hi hụ Cung còn tê tê hơi nơ chờ hụ dơ nơ công kích Cơ nhơ gì có chút bơ tê nơ Hôn nơ à không có linh khí hơ bề thụ Pháp lơ cơ cung là không nhi hụ Không phương y vương y hôm nay ly nơ thơ tệ không nợ. thơ ý màn ánh sáng bên trong dãy a lão nhân, cơ thơ phạo nhơ nhõm, nói ngơ. Nhung chơi nơi pháp này vơ nơ là không nơ y hơi nơi bao lâu. Dù sao chơi nơi pháp không cao cơ để lơ mơ. Lơ ngủ ngủ không phương y cơ nơi son tiền. Sơ mơ giả bơi hơi nơi mơ tệ trụ ngươi nát. Đơ y hơ cơ cơ u có chút lo lơ ngơ nói Nơ u không chúc ta chi tê chơ Còn nơ hải nhơ có ý lùi chúng ta luôn phiên chơ chỉ sơ chơ nơ Ta cơ mơ xác ta giang sơ đề sơ tê phá Nghi sơ nơ bơ tê quá ba ngày ly nơ có thơ công thành Sơ nơ thơ y di mơ nơ y nhìn si Nơ u nhô vào lúc này di sơ y Ngày khác còn không đi tây làm sao khi nơ co chơ Dù sao ông giả này phúc xuyên quá mơ cơ thân hơ ụ Tiền thiền linh mơ còn có thơ tê ngơ cách tê ngơ cách thù dù cơ Quá khó mà tin nơ y Định nhơ cơ sơ ngơ Thông qua mơ tê chơ nơ sơ y chỉ nợ Định nhơ cơ xinh chơ sơ tê nhì ao nam cơ nhơ dì nhung là có chút buông nơ ngơ Di ao này làm cho đinh nhơ cơ không khơ y mơ ngơ sơ không ngơ tê Di ao này cung hơ A chính là chơ nơ chi nơ này xoay truy nơ cản khôn thơ y khơ cơ di Vơ à nãy lão nhân lên cơ bê thành thiên tiên Sơ mơ hiệu ngụ y cơ nhơ si vô hơ nơ kéo nơ nơ Mơ tê cơ nhơ si lơ nơ sai bi tê giá không thơ y giòn hà nơ thơ nơ thông phép thu tê có thơ bổ sơ bê Dù sao thôi thuốc linh bơ o chi nơ khai thơ nơ thông cung là mu nơ pháp nơ cơ Ho nơ à cơ nhơ sĩ thiền tiền phụng thơ cơ chỉ nơ sơ ụ Tuy tê sơ y là cũng nơ à tiền, chân tiên có vấn đề chi kém Đủ cơ sơ y Hôm nay ca sơ y cùng hơn nơ ly ú mơ ngơ Già ông lão này có chút nơ chơ thiền sơ y Con nơ ai nhơ sơ mơ gì nói sơ ngơ thơ nhơ to ngơ sánh phỉ môi Đinh nhơ cơ không tì bề tê cơ nói nơ à Lơ ngơ nơ ngơ ngơ ý sổ ý sơ tê chủ nơ bơ phụ tê cơ à ý Nhơ tê thơ ý sơ chơ ý linh khí tê hơ bề thổ bơ chơ ý phân dạ Gào thét ngơ ngô nhơ ý vào đinh nhơ cơ trong co thơ Sau 3 ngày Đinh nhơ cơ khí tê cơ trên ngồi ý sơ tê nhiên tàng vơ tê lơ nơ hơ à Tiên thiên linh khí càng thêm cơ bê tê cơ tràn vào trong cò thơ hơ nơ Thơ tê mơ nhơ mơ Định nhơ cơ sơ ngơ sơ y Cơ mơ thơ trong cỏ thơ khu y sơ ngơ pháp lơ cơ Chơ cơ mu nơ ngơ a mơ tệ lên chơi y hét sải mơ tê, mơ tê ngơ Bơ tệ quá nghi sơ nơ khi nơ nay tỉnh thơ Định nhơ cơ vơ nơ là ác chơ cơ mơ giác kích sơ ngơ này Ba ngày thơ y gian trôi qua Lão nhân vơ nơ nhu cụ bơ vây trong trơ nơ, không dù cơ thoát thần. Hon nơ à sơ cơ mơ tệ tỷ ủ tệ y, sơ cơ mơ tệ trơ ngơ bơ trờ. Nghì sơ nơ cung là, tuy sơ ngơ hơ nơ lên cơ bề thảnh thiên tiền. Cơ nhơ di tàng mơ nhơ, thơ nhung cơ nhơ di cung là bơ tê nơ. Hon nơ à không có bao nhiêu linh khí cung hơ nơ hơ bề thù tàng cụ ngơ pháp lơ cơ. Nơ sơ nhơ cơ nhơ sĩ Có thơ hiên chỉ sơ nơ hi nơ tê y vơ, y còn là cách kia viên linh cơ mang theo tinh khí gây nền Không thơ y vơ y hơ nơ giả sơ mơ nơ cơ kỳ tệ Hòn nơ à còn có thơ nàng dòi sổ nơ cơ nhơ dị Đủ cơ sơ y hôm nay ly nơ làm chút hi hụ bi tê dị Đinh nhờ cơ không nghi tê truy nơ này kéo lâu như vơ y Sơ sơ tê tan cô ngơ bị nơ sơ Đinh nhơ cơ nhung là mu nơ lơ bê tê cơ Ly nơ sĩ quỷ tê truy nơ này Nhung vào lúc này Trên chiến tê ngơ chơ y rơ tê Nhìn có vổ sơ lưu quang dòi sơ ngơ Ánh sáng bơ nơ ra bơ nơ phía Sơ chơ y hảo quang lơ bê lõi Nhung lơ bê tê cơ nhơ ngơ ánh sáng này Ly nơ chơ tê lõi lên bì nơ mơ tê không thơ y bóng sáng Đinh nhờ cơ mơ y vơ à dò tay lên Nhung vơ ngơ nhiên phát Thì nơ không dúng Ngơ ngơ dơ hụ nhìn lên Giá thơ y có bơ nơ dơ O lùi quang tề cơ thiên buông sô ngơ Sông thơ ngơ mà tê y Mơ mơ tề tì ngơ vang thơ tề lơ nơ Bơ nơ dơ o quang di nhiên mơ tề thoáng ly nơ xem Dơ chơ nơ hình thành màn ánh sáng và nát Chìm nơ y Tìu cát son không trùng Chờ ánh sáng tê nơ di Cách kia bơ nơ dơ ngọt lưu quang Nhung là hi nơ ra hình dơ nơ Nhung là mơ tê cách hoàng mơ cơ gơ y Mơ tê cách Hàn quang bơ nơ ra bơ nơ phía sắc khí kinh ngụ y sanh thơ mơ bơ kì mơ Mơ tê gió hình thái không ngơ ngơ bi nơ hóa bơ chơi vần Mơ tê cách hoàng bị hơ nộ Nơ ngơ nơ cơ tiền thiên linh áp tệ nơ giả tiên thiên linh bơ o Đinh nhơ cơ cơ kinh nói lơ bể tệ cơ phơ nơ ngơ lơ y Cơ nơ son tiền cổ nơ mơ tệ cái Ly nơ thanh bơ o mơ cùng hơ nô cụ nơ tề y Ta linh bơ o Vào lúc này lão nhân cung phơ nơ ngơ lơ y Không phơ gào thét Nhung trong tay cũng không chơ mơ Mơ tê thoáng đi nơ tóm nơ y cách hơn nơ gơ nơ nhơ tê này thanh hoảng mơ cơ cơ y Con nơ à sơ tê nhiên khít mơ tê hòi Sơ y, chơ y linh khí tuôn ra bơ hơ nơ hút vào trong co thơ Sơ lão nhân sơ cơ mơ tê hơ ngơ hảo mơ tê chút Cả thơ nơ à À à à Con nơ à nhơ gạo khan mơ tê ti ngơ Thanh nhơ lói lên Lơ bề tê cơ xem cách kia xóa bơ chơi vận cơ nơ trong mi ngơ Nghi tê xúc chơi tê gì Đơ chơi nơ vơ à vơ Dơ chơi tiên thiên linh khí nơ tê thơ y nơ y sổ tê hi nơ Tìu cắt son bơ chơi Dì ao này làm cho lão nhân không khơi tinh thơ nơ chơi nơ dơ ngơ Pháp lơ cơ xoay mơ tê cái Ly nơ có sơ chơ y linh khí tràn vào trong co thơ hóa là pháp lơ cơ Lơ y là mơ tê ti ngơ hơ ngơ Lão nhân chơ cơ ti bề hai tay cơ mơ hoảng mơ cơ cơ y làm cây búa sơ Giánh vơ phía con lơ ai nhơ Cái này cung là không có cách nào không sơ y sao Pháp bơ o không có tê lui nơ hoa Ui lơ cơ không sơ sơ ngơ ra dụ cơ ạ Uông ta thồn Đương y hơi cơn cơn trư y tệ mơ mơ lý nơi ngũ tệ ngực. Lão nhân thơ y hành này không khư y tệ bơi con lơ ảnh như xoay tay mơ tệ chủ ngư vơ. Sương y hơi cơn cơn ý. Vào lúc này thiên tiên khu thơ cung khi nơi xa rơi nơi sơ y. Sương y hơi chua cả để sơ nơi ngực. Lý nơ, bơ mơ tệ chủ ngơ, vơ bay. Xa không chung còn ấy xa ngơ mơ máu tui Đình nhơ cơ áp chơ lơ y tiên thiên linh bơ o sảy sơ à Cơ nơ son tiên vơ ỷ vã sánh tê y Xì dơ y hơ cơ cơ tình thơ nguy cơ bề Mà vào lúc này xa xa dơ tê nhiên có vải cơ hoi thơ mơ nhơ mơ dâng chảo mà dơ nơ Xem khí tê cơ Cách nào dơ vụ không cơ nơ lão nhân thiên tiên kém Ó cāng thư sư nơi sơn y chi nhờ câu câu chỉnh. Mơ hỉ hồi thơ kia tùy ti nơi mơ tể canh sơn cụ không sơn y hơi nơi có thơ ý, phó. Nghi nơ, nơi khi nơi tể thụ họ là thiên vơ nơ là di, nhanh lên di. Không vương y nơi vui quá hóa Mơ tể soi xem lão nhân vư y con lơ ảnh như thanh như lóe lên ly nơi su tể nơi. Đinh nhơ cơ bên cơ nhơ, sơ y hơ cơ cơ u cung là vơ y vàng chơ y tê y Cà gì con lơ ai nhơ gạo khan Thanh quang lói lên Toàn lơ cơ bôn tê bê Lói lên trong lúc gió ly nơ bi nơ mơ tệ chân chơ y Đơ o, hơ u sau này không gơ bề lơ y Đinh nhơ cơ âm thanh nhung là chơ mơ giải lô lơ y Tà nam cơ cơ là sơ không bơ qua bơ nơ nguồi Lão hơ cùng bơ nơ nguôi không dơ chơi chung Lão nhân nơi y á nơ gơ mơ lên mơ tê tì ngơ Nhung cũng không có truy dù y Vào lúc này vơ nơ là di nhanh lên di Mơ y hoi thơ kia rõ ràng là bơ Linh bơ o sơ tê o thành cơ như tu ngơ hơi bề dơ nơ dơ nơ Không gì nơ à nơi gì không du cơ Lão nhân dơ mơ chân sô ngơ Hóa thành sơ nơ quang, nhanh chóng sơ y -zi. Tà nam cơ cơ là sơ không bơ qua bơ nơ mùi Ngơ y con lơ ảnh nhơ trên ngũ đình nhờ cơ trong lòng chính chẳng ngơ về tiên thiên linh bơ o vui sô ngơ thỉ Nhung là nghe du cơ lão nhân gào thét Mơ à nó đình nhờ cơ chơ ngơ mơ tề lên Xuyết chút nơ à tề con lơ ảnh nhơ trên ngũ y Sơ tề sô ngơ Nam cơ cơ Bơ lồng cơ nơ bơ chơ, sơ y não môn, suy nghĩ thêm này thanh gơ y. Cách kia ngơ chơ thiên phúc xuyên cùng liên ti bề tiên thiên linh vơ ngọ Đình nhớ cơ không khơ y nghi sơ nơ mơ tể sơ y nhân vơ tể. Thơ nơ thỏi bên trong ông cơ, nam cơ cơ tiên ông, nam cơ cơ tiên ông. Nguyên thơ y thiên tôn sơ tể sơ cơ ý Vũ yêu qua gì thiên đỉnh chô ngơ sinh đơ y đơ. Cơ nhân không lơ nơ, nơ dù cơ ta à. Cách này hình tu ngơ quá chân thơ cơ dơ y. Đinh nhờ cơ chơi nu nơ khóc. Không nghi tê tuổi ti nơ bơ tê nơ tê mơ tê. Lão già chính là hơ thơ. Nam cơ cơ tiên ông chô ngơ sinh đơ y đơ. Này chơ không dơ chơ cơ à. Dơ à vơ tôn dùm. Nguyên thơ thiên tôn dơ tê dơ cơ ý Ngơ mơ lơ y si nơ giáo nguyên thơ y thiên tôn bao trẻ cho con kính. Định nhờ cơ không khơ y mơ hồi lơ nhơ à già. Hơ nơ không thơ chơ mu nơ xem linh bơ nó trỏ cơ cơ tiên ông chơ lơ y. Chơ cơ không dù cơ ạ Nhung mình còn xem hơ nơ nhơ cách chi tê chi tê dơ dơ mu nơ cùng si cung không thơ. Định nhờ cơ trong lòng ai thán. Nhung là mơ tê di mơ du cơ linh bơ o vui sô ngơ dơ u không có Con nơ ai nhơ liền tệ cơ chơ y nơ nơ à ngày Cũng không bị tê chơ y bao nhiêu dơ mơ nơ Mãi dơ nơ tệ nơ mơ tê cách sâu thơ mơ bên trong son cơ cơ mơ y ngơ ngơ lơ y Dơ tê bên trong son cơ cơ mơ tê cách bơ ngơ thủng ngu cơ hoa mãn Nhung là mơ dơ y hơ cơ cơ, cơ u, mơ tê cách cho àn hoa này mạc ly nơ linh trí sơ không có mơ còn không coi là yêu tây cơ. Chưa có thơ là yêu thú. Sương y cơ cơn an còn thơ tề không hơi có mơ tề chút cánh nơi ngơ trong lòng. Ngươi y làm sao? Nhìn dáng sơ b không cao hơn nương Lơ nào linh bơ không mu nơi. Cái kia chở bơ nơ t Bơ nơ t a vư không có tiên thiên linh bơ o sậy. Nơ y hơ cơ cơ u nhìn thơ y Đinh nhơ cơ có chút hơ nơ bay phách lơ cơ Không thơ y khả khả sô ngơ thơ ngơ Ngơ mơ nụ cơ sơ u lưu lơ y Thơ tê nhì kỳ nơ linh bơ o dây. Vào lúc này con lơ ai nhơ Cùng ti u tê cung ti nơ tê ý. Không cơ nơ nghị Cùng lạ nụ nơ nhìn thu ho chơ Đinh nhơ cơ nghe vơ y không khơ y chơ nơ sơ ngơ Nhưng trong lòng là nghi dơ nơ Sơ hơ nơ làm gì Nam cơ cơ tiên ông còn không là sơ ta do tê co duyên Sơ lan lơ nơ, nơ mơ y vòng sao Vào lúc này hơ nơ còn không bơ ngơ ca dây cũng không quá thơ à sô ngơ mơ tê cách gơ ý mà thôi Tụ vị trình lơ chơi cung bơ tê quá mơ tê cơ nhơ sĩ lơ nơ, nơ. cũng không thơ y nhổ hơ y xa xôi Lơ y nói chơ Nguyên thơ y thiên tôn thủ sơ sơ sơ Ca cung gì thơ vơ nơ mày Nói không chơ cơ cung thảnh Nguyên thơ y thiên tôn sơ tê cò chơ Tùng lai tê tê cơ sơ u có thơ Quang di trong lòng bao ơ nơ áo định nhờ cơ tình thơ nơ chơ nơ sơ ngờ Nhìn thơ y sơ y hơ cơ cơ vụ Con lơ hạ nhờ Tì u tê xí nhì tê ánh mơ tê Không khơi cù y nói. Lơ nơ này thù hò chơ sơ tê tê tê. Mơ y ngủ ý xem xem gì. Nói ly nơ lơ y ra bơ kì mơ. Hơ lộ bát ngơ cơ cùng bơ tháp. Đình nhơ cơ có chút tim dơ bề tàng nhanh cơ hơ ngơ phát khổ. Bơ nơ cách tiên thiên linh bơ à. Con lơ ai nhơ vào lúc này cung lơ y ra cách kia xóa bơ chơ vần. Nam cách tiên thiên linh bơ à. Trung vơ mơ tiên thiên linh bơ o si tể linh kỳ mơ. Sát khí bơ cơ ngô y. Hòn nơ a mơ cơ ca là thân thơ vơ nơ là nguyên thơ nơ. Mơ tể chiêu kỳ mơ sô ngơ. Sơ ụ sơ song bang phá nát. Tùy tể gì tể sinh co. Trung vơ mơ tiên thiên linh bơ o hoảng bị siêu hơ nơ hơn Lộ có hơ thân thù ngô y hi uơ công năng bơ tê phạm. Chúng vơ mơ tiền thiền linh bơ thiên ngơ cơ à nơ Phòng hơ năng lơ cơ bơ tê Phàm Cùng có thù ngu y làm mơ tê mơ y năng lơ cơ Bơ tê quá thơ tê s ngơ năng cơ cơ Tiền ông vơ nơ không có tê luy nơ ngô vơ y thầm Không có phát huy du cơ Chúng vơ mơ tiền thiên linh bơ o phiêu mi ú tù nơ vần Tê cơ sơ kinh ngu y Hơ thân năng lơ cơ bơ tê Phàm Hờ, sơ mơ tiền thiên linh bơ thiên đơ à linh nguyên bơ tháp Lơ y tên tam sĩ tháp Nơ y hàm ba cách ti thơ si Không gian không nhờ Có ai sơ cơ vơ nơ vơ tê hi ngơ Không có thủ ngơ sơ mơ tiền thiên linh bơ à Con lơ ai nhờ lòng tham không sơ nói sơ ngơ thơ giải mơ tê ti ngơ Mơ yu ngù y không khơ y sơ y mơ tê chơ nơ chơ ngơ thơ tệ mu nơ sánh hơ nơ Này còn không vương a lòng Đinh nhơ cơ sơ tê nhiên nghi sơ nơ này thanh hoảng mơ cơ gơ y Tuy sơ ngơ lúc gió rụi tình thơ cơ về mách không có xem xét tê mơ Nhung này cơ linh áp Vơ y là mơ tê thô ngơ thơ mơ tiên thiên linh bơ o si Đinh nhơ cơ trong lòng khá là giáng ti cơ Nhìn thơ ý chu cơ mơ tệ nhì ủ nhô vơ ý linh bơ tỏ ra mề ngô ánh sáng Đình nhờ cơ chơ cơ rắc sơ cơ tề ý dơ ý nam cơ cơ tiên ông sơ ý lơ bề lơ nơ nhô vơ ý thu hò chơ cung không tính là sơ ý sơ gì Này phiêu mi ú thu ngơ vận cho con lơ ảnh nhơ siêu hơ nơ hơ Lộ cho sơ ý hơ cơ cơ ủ ăn chơi nơi nơi nơi bơ kỳ mơ trong nuôi bắt ngươi cơ cùng bơ tháp ly nơi ta đinh nhờ cơ tỷ nói vô a tệ bên trong son cơ cơ tệ thơm y lơn bính tró sơn a hơ bộ mơ tệ phen náo ni tệ như tệ thơ y su tệ